b ộ dung phòng đang mơ mà ngủ, loáng thoáng hình như nghe thấy tiếng của thẩm gia bình nói rất nhỏ. Cậu sáu mới ngủ cả đêm không ngủ rồi, sáng mai lại phải đi xem bố phòng, đến bây giờ mới tranh thủ đi chớm mắt. Một giọng khác nói hình như là của thư ký uông tử kinh, có vẻ hơi chần chừ. vậy lát nữa tôi lại đến trong chốc lát anh hoàn toàn tỉnh táo ngoài trời âm u tuy buổi chiều mà vẫn như vừa mới sáng sắc trời một màu xanh x á m âm thanh như tiếng sấm rền từ bên ngoài vang vẳng truyền tới âm thanh đó quá đỗi quen thuộc không phải là tiếng sấm mà là tiếng lửa đạn ở trận tuyến anh với lấy đồng hồ bên cạnh gối xem mới 3 giờ chiều n g a ra anh ngủ chưa được một tiếng sự mệt mỏi không hề mất đi ngược lại trong lòng trỗi dậy sự lo âu thấp thỏm anh hỏi ai bên ngoài thế quả nhiên là uông t ử kinh nghe thấy tiếng anh gọi vội vàng đi vào anh đã xuống giường cầm chiếc khăn lạnh lau lau ở mặt rồi hỏi có chuyện gì uông tự kinh cười nói tin tốt lành Sư đoàn 9 và quân đoàn số 7 quân đoàn số 11 của h ộ quốc quân đã hoàn thành bao vây. Đội kỵ binh của chúng ta đã đến núi Nguyệt Hoàn, quân t i ế n phong của h ộ quốc quân cũng đã đến cảng Khinh Sa. Hai sư đoàn của Cao Bách Thuận của dĩnh quân vẫn còn đang bị lừa. Mộ Dung Phong bỏ khăn mặt ra hỏi: Tuyến đông thì sao? Pháo binh của sư đoàn số 4 vẫn đang bị kìm chân, gần như là sắp nổ tung lịch thàng. thành một đám bùn đất. sư đoàn trưởng tiền vừa gửi mật điện đến, báo đã đến vị trí được chỉ định, đợi rùa thò ra khỏi hang để xả cơn giận mấy ngày vừa rồi. mụ dung phong hừ một tiếng rồi nói: quân ta mất dư ra khẩu không quá 10 ngày, đám báo chí nước ngoài liền khuây chân múa tay, rồi nói lung tung, chúng còn dám trách dẫn bình pháp t ồ n tự, lần này ra diễn cho chúng xem vở kịch này. để chúng biết thế nào là binh pháp tôn tử. Mộ Dung p h ò n g đã dậy rồi, nên giải quyết chút công việc quân. Hành dinh tạm thời của anh đặt tại nơi đóng quân của Nam Đại b ả n Doanh. họp liền mấy tiếng mới xong. Tâm trạng Mộ Dung p h ò n g rất tốt, cười nói với đám phụ tá. Đá. Mấy ngày hôm nay mọi người đều mệt, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm. ăn cơm trong quân đội cũng có chút nguyên tắc, mỗi người mỗi ngày một phần bao nhiêu, cho nên anh vừa nói mời khách, mấy viên thư ký rất mừng, vây quay anh đi ra khỏi phòng. Trời đang tối dần, vầng thái dương màu vàng sụn đang dần lặn về phía tây. x a x a đã thấy một chiếc xe từ bản doanh chạy vào, cảnh vệ các cổng đang d ự c súng hành lễ. m ộ dung phòng tưởng là thống chế Giang Châu Hạ p h ú Nghĩa đến. đến lúc nhận ra chiếc xe l i n côn màu đen vô cùng quen thuộc là xe của mình, trong lòng thấy lạ, quay mặt lại hỏi cảnh vệ, ai đưa xe của tôi ra ngoài thế? Thẩm gia bình đâu? Cảnh vệ đó đáp, đội trưởng thẩm có việc ra ngoài ạ. Mộ Dung Phong c h ẩ n vị giận dữ, chiếc xe đó dừng lại, một người bước xuống xe, đó là Thẩm gia bình, từ xa đã cười nói, cậu sáu, giãn tiểu thư đến rồi. mộ dung phòng dường như nghe chưa rõ cái gì thẩm gia bình cười tươi roi r ó i rồi nói doãn tiểu thư đến rồi mộ dung phòng chợt cứng đờ người ra chỉ thấy một cô gái trẻ xuống xe tuy chỉ mặc quần áo phải bình thường nhưng hình thức thưa thà đó quá đỗi quen thuộc chính là tĩnh uyển một cô gái trẻ tuổi yếu đuối chịu bao hoàn sợ và khổ cực nhưng chỉ nhìn anh từ xa trong lòng đã không ngăn nổi vui mừng giống như là sắp gặp được nam châm, sản sinh một lực hút không màng tất cả, khiến cô lao về phía anh. Mộ Dung Phòng bước mấy bước xuống bậc thang, từ xa đã sang tay ra, cơ thể ấm mềm của cô lao vào lòng anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt ngấn lệ long lanh, nụ cười nở trên gương mặt, khóe miệng hơi run run. Câu nói đó sao không nói ra nổi? Anh ôm chặt lấy cô, cảm giác như giấc mơ không chân thật. dường như chỉ có dùng tay ôm cô thật chặt như thế mới có thể tin rằng đây là sự thật anh đột nhiên kêu lớn một tiếng ôm cô lên quay mấy vòng đó là cảm giác vui mừng không xiết không thể kiềm chế được nữa trái tim vui sướng như sắp nổ tung cô chỉ thấy trời đất quay cuồng trời và đất quay vòng xung quanh bên tai có tiếng ù ù chỉ nghe thấy tiếng cười sang s à n g của anh t h n h nguyện anh vui quá anh vui quá anh trẻ tuổi dẫn đầu ba quân bình thường trước mặt mọi người đều rất xa dặn lúc này vui mừng như điên trần bộc lộ hành động trẻ con khiến cho cả đám thư ký và tham mưu có mặt đều sự sợ nụ cười của tĩnh nguyễn từ trong kim t r ả n ra lan đến khoe mắt đầu mày anh cứ ôm chặt cô quay mấy vòng rồi mới đặt cô xuống giờ cô mới để ý đến những người đứng bên cạnh phía xoanh trại, họ cùng mỉm cười nhìn cô và một dung phong. cô nghĩ đến cảnh tượng đó để bị người ta thấy hết thật là xấu hổ. không kìm được đỏ bừng mặt, một dung phong vẫn nắm chặt tay cô, bỗng anh nhớ ra điều gì, sầm mặt gọi, nghiêm thế x ư ơ n g sau khi xuống xe, nghiêm thế x ư ơ n g thấy hơi lo lo, nghe anh gọi tên mình. liền đi lên phía trước một bước. có. một dung phòng đã nghĩ đến t i n h u y ể n đã vất vả và gặp nguy hiểm trên đường vừa đau lòng vừa lo lắng định bụng hỏi tội nghiêm thế x ư ơ n g thôi bỏ đi cậu cũng vất vả rồi đi nghỉ trước đi. anh vẫn ăn cơm cùng với mấy viên thư ký cơm thìn cũng khá thịnh soạn. có điều trong quân đội không được uống rượu. hơn nữa đám thư ký này có ai không là người từng trải. họ vừa ăn vừa đưa mắt ra hiệu ăn qua loa rồi thi nhau bỏ đũi xuống nói cậu sáu ăn ngon miệng m ộ dung phong nói sao mấy cậu ăn nhanh thế tôi còn chưa ăn no hà tự an cười nói cậu sáu xin lỗi báo cáo quân sự của tiền tuyến vẫn chưa đọc tôi phải đi trước rồi một tay thư ký riêng vỗ đầu nói ôi oh, oh, c h à o tối nay đến phiên tôi trực ban phải đến phòng điện báo ạ các bạn đang nghe chuyện tại t r u y ệ n audio c n g Mike z chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. còn một người nữa lại nói Lý thống chế đợi đôi trả lời điện báo cứ như thế mấy người đó kiếm cớ từ bỏ về hết trong lòng mộ dung phong quả thật nhớ nhung t ĩ n h h u y ệ n thấy thư ký đi hết cũng cảm thấy buồn cười mỗi tối đi ngủ anh đều đến phòng trực ban xem báo cáo chiến sự tiền tuyến một lát. lung tình hình căng thẳng thường là cả đêm không ngủ nhưng hôm nay vì các thư ký ôm đ ồ m hết việc sắp xem mọi thứ xong cả rồi nên liền l i thăm tĩnh uyển tĩnh uyển vừa mới tắm rửa xong cả chặng đường gió cát bụi bặm không tiện tắm giặt cô xưa nay thích sạch sẽ đương nhiên là thấy rất khó chịu rồi đến đây cuối cùng cũng được tắm nước nóng chẳng khác nào được lột xác thế nên mặt mày phấn chấn đến quần áo để thay cô cũng không có, thẩm gia bình đành tạm thời sai người đến thành Vĩnh Tân để mua mấy bộ. Có một chiếc sườn x á m hải đường rất lớn, mặc vào rộng thùng thình, tà áo dài chạm vào mu bàn chân, mặc lên người lại có dáng vẻ thướt tha kỳ lạ. Tóc cô vốn rất dài, lúc này gội đầu xong xõa lên vai, giống như đám mây đen. Cô dùng khăn lau khô, trên ngọn tóc còn vô số giọt nước nhỏ long lanh. dưới ánh đèn ô n g ánh như thủy tinh vậy vì vừa tắm xong nên má tĩnh uyển ửng hồng thấy anh d ò rét tỉ mỉ cô ngượng ngùng giải thích nói không có máy sấy nên đành để xõa tóc như thế này lúc cô nói hơi quay mặt đi có mấy giọt nước dớp vào mu bàn tay anh rồi khô đi rất nhanh da trên tay co lại căng lên từng phần anh trở nên không tự nhiên quay mặt đi xem xét đồ đạc ở trong phòng. Tuy là bố trí trống v á n h nhưng ở rán ngoài có đặt một chiếc sofa nhung không có bàn trà. Đi vào bên trong lại đặt một chiếc giường sơn trắng kiểu tây. Chăn gối trên giường đều là đồ mới. Ngoài ra còn có một bàn trang điểm kiểu tây có gương lớn. Trên bàn có đặt một bình hoa sứ nhỏ bên trong cắm hoa cúc. trong hành dinh tất cả đều đơn sơ giản dị bò lan càng cua màu trắng đó tuy không phải là loại quý hiếm nhưng thanh khiết tươi đẹp vô cùng bắt mắt ngày ngày những thứ anh nhìn thấy đều là bom đạn căn phòng ngắt nắp thế này đem lại cảm giác thoải mái yên ổn đặc biệt của khuê phòng bật i á n g khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm anh nói bây giờ hoa cúc đã nở rồi Lan nữa họ cũng sẽ đặt một bình như thế trong phòng anh. Tĩnh n g u y ệ n tiện tay giúp một cảnh hoa cúc x a rồi nói: Hoa này tuy đẹp nhưng đáng tiếc lại nở vào mùa thu. Cô chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, m ộ i dung phong bỗng có chút không lành. Nhưng lòng anh đang vui mừng nên hỏi sang chuyện khác. Em đi đường thế nào? Chắc là nguy hiểm lắm hả? Tĩnh n g u y ể n sợ anh lo lắng nên nói. cũng ổn, suốt c h ặ n đường đều rất thuận lợi, chỉ là lúc ở Hà Gia Bảo hơi sợ hãi một chút anh ạ. Một dung phòng quả nhiên kinh ngạc hỏi, thế em có bị thương chỗ nào không? t ĩ n n g u y ễ n lắc đầu, anh mắt đung đưa mỉm cười nói, nghiêm đại ca cũng không ngờ là cậu sáu dùng binh như thần, kỵ binh của sư đoàn số 4 đội mưa hành quân đánh úp dĩnh quân, xin nữa à, coi ba người tụi em là giám điệp dĩnh quân bắt đi sự bắn đọ. cô nói dí dòm lộ ra vẻ mặt trẻ con m ộ dung phong cười nhìn cô cảm thấy cả cơ thể cô như đang phát sáng tỏ ra một ánh sáng đẹp đẽ ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ u ám của cô trước đây hai người tuy mới gặp nhau 10 ngày trước nhưng lần trùng phùng này họ cứ ngỡ như là trong mơ giờ mới biết người xưa nói nửa đ e n s o i mình vào gương cứ ngỡ tương phùng trong giấc mộng là như thế nào hai người cứ ngồi như thế không muốn nói gì, tuy không trò chuyện với nhau nhưng trong lòng có một niềm vui lắng dịu, dường như họ muốn nhìn nhau như thế cho đến tận mãi mãi. Cuối cùng đêm đã khuya, anh đ á n h đứng dậy nói, anh về trước, mai gặp lại em. t í n h u y ệ n tiễn h à n h ra ngoài, táo sườn x á m dài lướt trên chân, cô q u e n mặc đồ tây, chiếc sườn x á m không vừa người như vậy. trên tà thêm mấy bông hải đường hình thu quá đối bình thường nhưng lại toát lên vẻ đẹp cổ điển màu son tà áo tươi tắn chính cô cũng cảm thấy màu đỏ rực rỡ đó ánh cả lên đôi gò má ửng hồng đôi dép hoa gấm dưới chân màu hồng cánh sen xen lẫn đường chỉ kim tuyến màu vàng nhạt từng bước nở hoa đi đường xa như vậy cuối cùng được gặp anh ngay cả đôi dép mới dưới chân cũng có cảm giác vững vàng chân thật Tương lai tuy vẫn không đoán trước được, nhưng cuối cùng được gặp anh, cô vẫn có cảm giác mừng rỡ không thể nói thành lời. Anh dừng lại ở cửa rồi nói: "Anh đi đây." Gần nhau như thế, nhưng cơ thể anh có mùi xả bông thơm thơm, mùi thuốc lá khô hành, kèm theo mùi thanh mát của bạc hà, mùi nồng nặc của khói súng. Trong mắt anh chỉ có hình bóng cô, giống như mề hoặc giọng cô nhỏ nhỏ, ngủ ngon. Anh cũng đáp lại một tiếng ngủ ngon cô thấy anh mở cửa liền lui về hai bước mắt nhìn tiễn anh ra ngoài tuy anh tựa vào cửa bỗng nhiên đẩy mạnh chỉ nghe cạch một tiếng đóng cửa lại tĩnh n g u y ệ n chưa kịp phản ứng nụ hôn của anh đã phủ xuống như trời đất ập xuống vừa gắt vừa dày cô không thở được đành dùng tay nắm lấy cổ áo anh cô bất lực vùng vẫy giống như người sắp chết không, không được. nhưng anh không màng tất cả, anh không màng gì nữa, chỉ có cô là chân thật, là thứ anh khao khát từ lâu. anh suy nữa mất cô, nhưng đã đoạt lại như kỳ tích. hơi thở anh gấp gáp phả vào tay cô, có cảm giác ngứa ngứa kỳ lạ. cơ thể cô ép chặt vào lòng anh, xung quanh đều là hơi thở của anh, tất cả đều bị anh đoạt mất. mùi hương hoa cúc nhẹ n h ẹ cả căn phòng ngào ngạt hương thơm thanh mát. anh nghĩ đến rượu hoa cúc trong rượu mạnh như thế hoa cúc hoàng sơn khô thấm nước nở ra từng bông xinh đẹp rực rỡ giống như cô lúc này đang nở ra trong lòng anh.